anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là rất ngoan đó anh em là mình cũng là mới ốm đỡ thôi cũng chưa khỏi cho nên là đầu óc nó hơi chập trăng hay sao mà mắt tôi nhìn mấy cái màn hình này nó cứ xuất hiện những cái đốm nháy, nháy nháy nháy hay là màn hình có vấn đề nhưng mà kiểu nhìn kỹ vào cái nền trắng đấy không sao mà nhìn vào nền đen nó có những cái chớp chớp như mũi nhưng mà rất mỏng thì à, thôi thì chúng ta quay trở lại với cái series thích khách thời gian này ở phần trước thì là à, hứa thanh cũng như là đội trưởng đã phải tốn rất nhiều công sức để mà theo dõi phong lâm đảo cho đến khi hắn bị lan giao bắt được và bọn họ cũng đã liên tưởng lan giao sẽ là con dối của cái cô nàng tên là nguyệt đông kia bởi vì à, Cô ta có thể thông qua các cái sợi dây nhân quả để có thể thể thể sai khiến người khác. Và lúc này thì Lan Giao đã bắt được Phong Lâm Đảo. Vậy thì chúng ta ấy đến với chương của ngày hôm nay để xem đội trưởng và hứa thanh có thành công câu do con cá lớn nào không. Lan Giao rõ ràng là hiểu Phong Lâm Đảo quá rõ, chưa đợi gã mở miệng. Nàng đã vung tay lên, lập tức là gương mặt Phong Lâm Đảo biến dạng, trong miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn. mặt của gã nổi cộm gân xanh cơ thể run rẩy dữ dội linh hồn như bị kéo ra ngoài lan dao người tỉnh lại một chút đi chẳng lẽ ngươi không nhận ra từ khi ngươi và ta gặp nhau lần đầu tính cách của ngươi đã không giống lúc trước rồi sau trong thời gian này ta bị ngươi và nguyệt đông truy sát nhiều lần suy nghĩ lại ta phát hiện ra nguyệt đông không đúng lan dao ngươi phong lâm đảo vừa gào thét vừa cố gắng mở miệng cố gắng thức tỉnh lan dao nhưng lan dao không bị lay động tay phải vẫn tiếp tục kéo hồn. Rất nhanh, trong mắt của Phong Lâm Đảo hiện lên sự tuyệt vọng. Trên người gã xuất hiện bóng đen trùng điệp linh hồn như muốn bị kéo ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, Phong Lâm Đảo dùng sức lực cuối cùng hướng lên trời mà kêu cứu. Bệ hạ, cứu mạng. Bệ hạ, ta đoán rằng cuộc ám sát trong nhân tộc chắc chắn là do ngài ngầm cho phép. Mục đích lớn nhất là dùng ta để câu cá. Bệ hạ, Lan ra vào Nguyệt Đông hận ta thấu xương, cứu mạng a! Lan dao ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, trời vẫn bình thường, tuyết vẫn rơi như cũ, không có gì thay đổi. thấy vậy, sự tuyệt vọng trong lòng phong lâm đảo càng thêm mạnh mẽ. Thực ra thì gã cũng không chắc là nữ đế có ở đây không, nhưng giờ phút này gã mới nhận ra, nhìn lại toàn bộ hành trình, mơ hồ có cảm giác rằng mình dường như đã bị lợi dụng để làm mỗi câu. Cho nên khi linh hồn bị xéo rách, kéo ra một nửa, phong lâm đảo liều lĩnh, tuyệt vọng vô cùng. Ta có truyền thừa của Lưu Huyền Thánh Tổ. Đó là truyền thừa của chuẩn tiên đại đế mà năm xưa liêu hển thánh tổ chỉ cách hạ tiên một bước nhỏ. Bệ hạ, truyền thừa này chính là thứ Lan Giao và Nguyệt Đông muốn có. Ta nguyện dâng nó cho nhân tộc. Truyền thừa này sẽ rất là hữu ích. Thế nhưng bốn phía không có gì thay đổi, chỉ có tuyết rơi dày hơn một chút. Trong cơn gió hú linh hồn của phong lâm đảo cuối cùng cũng bị Lan Giao kéo ra. Khi linh hồn bị nàng lắm lấy thì cơ thể phong lâm đảo trở thành cho bụi bị gió quyến đi. lan dao người tỉnh lại một chút ngươi đã bị nguyệt Đông khống chế rồi lan dao linh hồn của phong lâm đảo run rẩy bị lan dao nắm ở trong tay tuyệt vọng kêu gọi lần cuối nhưng trong tiếng kêu đó gã âm thầm dùng hết sức lực triển khai bí pháp tạo thành một đoàn tấn công linh hồn nó đột ngột bùng nổ đâm vào mi tâm của lan dao đoàn tấn công này có tên là Liêu huyền kích hồn thuật một khi sử dụng có thể khiến linh hồn người chịu đoàn tấn công trở nên hỗn loạn và mất đi khả năng kiểm soát Vì vậy, trong khoảnh khắc cơ thể lan dao run rẩy, mắt hiện lên vẻ mơ hồ, tay nắm linh hồn của Phong Lâm Đảo cũng buông lỏng một chút. Trong chớp mắt, linh hồn Phong Lâm Đảo nhanh chóng lui lại. Thực ra thì đối với Phong Lâm Đảo, việc kêu gọi nhân tộc nếu như thành công là tốt nhất, nếu thất bại thì cũng có thể coi như sự dẫy giụa của bản thân để che giấu cho đoàn tấn công linh hồn này. Và đến lúc này thì đoàn tấn công bất ngờ bùng nổ. Nhưng ngay khi linh hồn của phong lâm đảo nhanh chóng rút lui, mắt của Lan Giao hiện lên một tia máu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào khoảng không phía xa, miệng phát ra câu nói đầu tiên từ khi nàng xuất hiện ở đây. Người muốn chết. Câu này vừa thốt ra, nàng lập tức cảm thấy hối hận, vì trước khi đến đây nàng đã nhận lệnh của Nguyệt Đông rằng không được nói một lời nào khi xuất hiện, một âm thanh cũng không được phát ra. Ban đầu nàng sẽ hoàn toàn tuân theo, nhưng đoàn tấn công linh hồn của phong lâm đảo đã có tác dụng Khiến linh hồn nàng dao động, sợi dây số mệnh trở nên mờ nhạt đi trong chốc lát. Ba chữ ấy chính là trong lúc lơ là đó mà thốt ra. Nhưng lúc này nàng không thể nghĩ nhiều, đưa tay định bắt lấy phong lâm đảo. Nhưng đồng thời, một giọng nói bình tĩnh cũng vang lên từ phía trời xa. Cuối cùng thì người cũng mở miệng. Câu nói này ngay lập tức nổ tung, kéo theo tiếng gió tuyết hú vang, hình thành một cơn bão, phủ kín thân ảnh lan dao trong nháy mắt. sắc mặt lan giao biến đổi ngay sau đó nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong cơn bão bước ra một thân trường bào với mái tóc dài dung nhan tuyệt mỹ được gió tuyết làm nền đó chính là hứa thanh nhìn thấy hứa thanh hành động của lan giao cực kỳ dứt khoát nàng lập tức nhắm mắt lại sau đó thân thể bắt đầu khô héo đi chỉ trong chốc lát thân thể nàng đã biến thành cho bụi cô thân thể này chỉ là một phân thân của nàng lúc này khi phân thân tự diệt cơn bão quét qua nhưng sắc mặt hứa thanh vẫn bình tĩnh vừa rồi hắn nhận thấy đối phương không nói một lời nào từ khi xuất hiện thì đã cảm thấy không đúng có lẽ đối phương đã biết một số thông tin về hắn biết là không thể phát ra âm thanh nào vì vậy mà hắn không xuất hiện cho đến khi lan giao thốt ra ba chữ kia thì hứa thanh mới bước ra mà bây giờ dù đối phương chỉ là phân thân và đã tự hủy diệt nhưng đối với hứa thanh chỉ cần nghe thấy tiếng nói của nàng thì bản thể của nàng không thể trốn thoát hứa thanh ngẩng đầu thân thức tỏa ra âm thần quyền bùng nổ do tìm câu nói kia Hắn mượn nhờ gió, mượn nhờ vạn vật, mượn tất cả âm thanh, bắt đầu truy tìm trong vô hình. Còn trên trời xa, lúc này phong lâm đảo đang bỏ chạy hết tốc lực, sắc mặt của gã cũng thay đổi. Sau đó, gã nhanh chóng thể hiện sự nịnh bợ hướng vào bên cạnh mình mở miệng. Có phải là nhị nghiêu đạo hữu ở bên cạnh ta phải không? Ngay từ đầu ta đã đoán các người muốn câu cá, nên ta đã toàn lực phối hợp, không tiếc giá nào, tha chết nhiều lần. Dùng hết mọi cách, cuối cùng cũng giúp các người câu được con cá này. trong lúc phong lâm đào nói thân ảnh trần nhị nghiêu tử hư vô bước ra đứng trước mặt phong lâm đào mỉm cười ngoan lắm hứa thanh thì thân sắc bình tĩnh đứng giữa gió tuyết tay phải đưa lên hướng về phía lan dao vở, biến mất mà chộp lấy hắn bắt lấy hư khô ở nơi đó lấy đi dấu vết còn sót lại và thu lại những âm thanh tưởng hiện hữu tại đó từ bốn phương tám hướng quay về quá trình này chỉ là vận dụng âm thần quyền muốn thực hiện cần có sự kiểm soát cao hơn Âm thần quyền của Hứa Thanh tuy đã hấp thụ quyền hành từ nhạc sư của Thái Dương và cướp đoạt quyền hành của chủ nhân Linh Âm, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ có thể cướp đoạt âm thanh từ trong dòng thời gian. Thế nhưng ngược lại, hắn có Nhật Quỹ. Tiên địa ầm ầm biến ảo, ao ảnh của Nhật Quỹ, lại xuất hiện tại nơi mà Lan Giao biến mất, kim đồng hồ chuyển động, đảo ngược thời gian tại khu vực đó. Cho đến khi bóng dáng Lan Giao lần nữa hiện ra, khi câu nói duy nhất của nàng lại một lần nữa vang lên, Người muốn chết. Ba chữ này, ngay khoảnh khắc tái hiện đã bị hứa thanh bắt lấy, sau đó nhật quỹ mở đi, mọi thứ trở lại như thường. Nhưng ở trong thần thức của hứa thanh, ba chữ đó đã trở thành một dấu ấn, để hắn đưa vào trong thần quyền. Lúc này, tiếng di rào của gió rừng, cùng với tiếng gió hú lọt vào tai hứa thanh, còn có giọng điệu có phần âm dương quái khí của đại sư huynh, cùng với tiếng tuyết rơi lả tà. Thêm vào đó, tất cả các âm thanh trong khu vực tuyết này, bao gồm dị, thú, tù sĩ và tất cả âm thanh của thiên địa đều hiện lên trong thần chi của hứa thanh. Tiếp theo hắn dựa vào dấu ấn âm thanh này, dùng tư cách âm thanh trong cõi vô minh để hỏi. Hỏi gió, âm thanh này có thể nghe thấy. Hỏi vạn vật, âm thanh này có tồn tại. Hỏi trời, âm thanh này có ký ức. Hỏi đất, âm thanh này từ đâu đến. Gió thổi vạn dặm thông báo nơi nghe thấy. Vạn vật vô tận, thông báo nơi âm thanh truyền về. Trời đất cảm nhận, thông báo về hướng đi của ký ức. Cuối cùng, gió tuyết đại địa thông báo dấu vết. Ở phương Bắc, vô số hình ảnh, vô số âm thanh, thiên địa núi sông vạn vật gió tuyết, tất cả đều hiện lên trong thần chi của hứa thanh. Cho đến khi, hắn định vị được một nơi trong núi băng. Quanh ngọn núi băng đó là mờ mịt trong thân núi có một hang động mà Lan Giao và Nguyệt Đông đang đả tọa tại đó. Hầu như ngay lúc thần chi của hứa thanh khóa chặt Thân thể lan dao rung lên Nguyệt đông mở to mắt và thần sắc biến đổi Nhanh chóng kết ấn Lập tức một làn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng hứa thanh Làm rối loạn tâm trí Xáo trộn thần quyền và chấn động đến cả tâm thần Chỉ trong khoảnh khắc bị chặt đứt Nhưng vẫn chậm một bước Vì từ hình ảnh khóa chặt đó Hứa thanh đã nghe thấy tiếng tim đập của lan dao Âm thanh này kết hợp với dấu ấn trước đó là đủ Tìm thấy rồi Hứa Thành lạnh nhạt nói đưa tay phải chộp về phía Trần Nhị Ngưu, Trần Nhị Ngưu cười khà khà cũng đưa tay chộp lấy hồn phách run rẩy của Phong Lâm Đào, sau đó hai người một hồn thân ảnh biến mất, bị âm thần quyền của Hứa Thành bao phủ, hòa vào hư vô, hòa trộn vào tất cả âm thanh, chỉ cần có bóng dáng thì đó là điểm lóe sáng của hắn. Vì vậy trong chốc lát Hứa Thành và Trần Nhị Ngưu cùng với hồn phách của Phong Lâm Đào Cả bọn vượt qua vô tận khoảng cách xuất hiện ở biên giới giữa viêm nguyệt huyền thiên tộc và bắc giới vọng cổ. Ở đó tuyết rơi nhiều hơn, mặt đất không còn là núi tuyết mà là những đỉnh băng. Cảm giác lạnh lẽo sắc bén, dường như sự sống nơi đây cũng bị phong ấn. Mà trong những đỉnh băng đó, một đỉnh đột nhiên sụp đổ vỡ tan thành từng mảnh. Bên trong nhanh chóng bay ra hai bóng người, thân sắc ai nấy đều nghiêm trọng lao nhanh về phía xa. Chính là Lan Giao và Nguyệt Đông. Phía sau lưng bọn họ, trong băng phong sụp đổ hứa thành bước ra, lao thẳng về phía hai nữ nhân. Hắn xuất hiện trong tiếng tim đập của Lan Dao, đáp xuống ngọn băng phong đó, nhìn thấy Lan Dao và Nguyệt Đông, Lan Dao thì vẫn như cũ, chỉ là trên mặt nhiều hơn nét hoảng loạn, còn Nguyệt Đông, nữ tử này giữa gió tuyết thân hình lại càng thêm duyên dáng, đôi cánh bạc sau lưng phản chiếu cả ánh tuyết, làn da nàng trắng như ngọc, mặc một kiện trường bào thêu màu kim huyền. kết hợp với dáng vẻ tựa như tiên nữ trong tranh như xương như khói lại thêm cặp lông mày thanh thoát như dãy núi xa đôi mắt trong sáng chỉ là đôi mắt này như cắt nước không phải là dạng ánh sáng yên bình mà mang theo một chút u ám phải thừa nhận là cả hết nữ nhân nhan sắc đều là tuyệt mỹ nếu là kẻ háo sắc nhìn thấy e rằng chỉ một cái liếc mắt thôi thì lòng đã dậy lên cảm giác khác lạ nhưng mà bọn họ tuy đẹp ở trong nhận thức của hứa thanh thì đẹp hay xấu không quan trọng Người trong mắt hắn chỉ phân chia, bạn hay thù. Hai người này chính là kẻ thù. Vì vậy, ngay khi xuất hiện, hứa thành không chút do dự, thân ảnh như ánh sáng rẽ lên, có đại nhật trỗi dậy trong thức hải. Toàn thân hắn như hóa thành mặt trời, tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, mang theo áp lực khủng khiếp tiến gần hai nữ nhân. Giữa lúc nguy cấp, lan giao sắc mặt tái nhợt nhưng Nguyệt Đông thì ánh mắt càng thêm rực rỡ, nàng nhanh chóng kết ấn chỉ về phía hứa thanh. Với một chỉ này, cuối cùng, năng lực của Nguyệt Đông đã hoàn toàn hiển lộ trước mắt Hứa Thanh, đó là thuật dùng cảm xúc để dao động vận mệnh. Ở một mức độ nào đó thì thực chất đây cũng là một loại quyền hành, và còn rất đặc biệt. Khoảnh khắc từ Nguyệt Đông bùng phát thì Hứa Thanh là người đầu tiên hứng chịu, cảm xúc quán lập tức dao động như có một bàn tay đưa vào tâm trạng, làm dậy lên nỗi sợ hãi, kinh ngạc, bi ai, làm dậy lên tuyệt vọng như một làn sóng muốn nhấn chìm tất cả. Đáng kinh ngạc hơn là trong đó còn có giận dữ. Cơn giận này như một điểm khởi đầu là cộng hưởng với giận dữ của Nguyệt Đông, nguồn gốc từ Nguyệt Đông, dùng điều này làm lỗ hổng muốn phá vỡ tâm thức của Hứa Thanh. Một khi mà vỡ ra như vỡ đê, thì thế giới nội tâm của Hứa Thanh sẽ bị in sâu dấu ấn của Nguyệt Đông, trong các sợi tơ vận mạnh quán cũng sẽ dệt nên hình ảnh của Nguyệt Đông giống như là bị ký sinh vậy. Nếu như là trước khi Hứa Thanh giao chiến với Phủ Tà mà phải đối mặt với năng lực của Nguyệt Đông thì hắn đối phó sẽ vô cùng khó khăn, cần có nhiều cách xử lý và cố gắng hóa giải. Thực sự là pháp thuật này của Nguyệt Đông rất khó để phòng ngự và lại nó vô cùng khó chịu. Nhưng giờ đây quyền hành xóa đi của Hứa Thanh vừa vặn lại khắc chế năng lực của Nguyệt Đông. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đạo ngân xóa đi ở trong mắt bên phải của Hứa Thanh lóe lên như có một bàn tay vô hình, hóa thành sức mạnh, vượt qua cả quy tắc và pháp tắc. Xóa đi tất cả, tẩy xóa đi mọi dao động cảm xúc của hắn, bản thân lập tức khôi phục, đồng thời một cây kéo cổ xưa xuất hiện trên đỉnh đầu hứa thanh. Nó được tạo từ thanh đồng, tỏa ra khí tức nguyên sơ, trên đó đầy vết dỉ sét giống như đã trải qua thử thách của thời gian, mà mũi kéo chỉ về phía Nguyệt Đông, cách ly không gian cắt mạnh một nhát về hướng đó. Cạch một tiếng vang lên, âm vang trong quái u minh ở nơi vùng đất băng tuyết này, cắt đứt cảm xúc, cắt đứt vận mệnh. cắt đứt mọi sợi dây, như có cơn gió thổi qua làm cho các ngọn núi băng rung lắc, phá vỡ đi pháp thuật của Nguyệt Đông. Nguyệt Đông toàn thân chấn động, mắt đẩy tơ máu, thuật pháp bị phá tạo nên phản vệ cực mạnh, làm nội tạng đảo lộn, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc của nàng u ám, nắm chặt tay lan dao, toàn lực lui lại. Trong lúc lui lại, trên người nàng lóe lên ánh sáng chuyển tống như muốn trốn thoát, nhưng ngay lúc này từ hư không phía sau lưng nàng thân ảnh của Trần nhị Ngưu đã vô thành vô tức xuất hiện từ trong ẩn nấp hắn liếm môi rồi đột ngột bùng phát từ bùng phát của Trần nhị Ngưu làm rung động cả gió tuyết bốn phương nắm giữ tất cả băng giá nơi đây vì vậy trên bầu trời lúc này âm thanh vang rắc vang lên dường như là đang bị băng phong hư không ở trong khoảnh khắc này cũng bị đông cứng chỉ có Trần nhị Ngưu là toàn thân lóe ánh sáng xanh trong mắt hiện ra vô số những gương mặt dữ tợn chồng chất lên nhau Ngực nứt toát ra, có một bàn tay bằng xương màu xanh thỏ ra, mang theo sự lạnh lẽo, tham lam, mang theo cuồng loạn hướng về phía Nguyệt Đông và Lan dao mà chộp lấy. Hứa Thanh cũng ở trong khoảnh khắc này bước tới, hai người một trước một sau, sắp sửa tạo thành đòn chí mạng. Nhưng ngay lúc này, giữa chân mày của Nguyệt Đông rẽ lên một phủ văn. Phù văn đó Hứa Thanh đã từng trông thấy, đó là phủ văn trên trận pháp của Đại Đế mà Nguyệt Đông từng sử dụng khi cố gắng phong ấn phong lâm đào. cô văn đó lóe lên trên người nàng hóa thành từng đợt sóng như một dòng nước nhanh chóng bao phủ toàn thân nó còn lấy nàng làm trung tâm tỏa ra bốn phía tạo thành một lớp phòng hộ chống lại lực lượng của hứa thanh và trần nhị nghiêu tiếng nổ vang trời chớp nháng trần nhị nghiêu ánh mắt lóe sáng thân thể trong lực phản chấn nhanh chóng lui lại nhưng lại mạnh mẽ vặn vẹo để tiếp tục lao tới sọc thẳng vào trận pháp tiếp tục tấn công hứa thanh nheo mắt Dù hắn cũng bị chấn động, thân thể như là bị gió lốc cuốn ngang, phải lùi lại vài bước. Nhưng ngay sau đó thân ảnh hắn biến mất, hòa và âm thanh hiện ra ở trên đỉnh trận pháp của Nguyệt Đông, đại nhật lóe sáng để chấn áp xuống. Tiếng động đình tài nhức óc vang vọng bốn phương. Trận pháp của Đại Đế là không tầm thường, che chắn mọi đoàn tấn công của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu Chỉ là trận pháp này rõ ràng không thể duy trì lâu, Nguyệt Đông ở bên trong cũng không thể kiên trì mãi. Lúc này toàn thân nàng rung lắc dữ dội, lại phun ra máu tươi, gương mặt vốn xinh đẹp lúc này trở nên hung ác. Trận pháp này tuy là phòng hộ của nàng, nhưng nó cũng trở thành nhà tù của nàng. Đối diện với công kích của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, có thể tưởng tượng trong khoảnh khắc trận pháp biến mất chính là lúc nàng sinh tử. Lúc nguy cấp, Nguyệt Đông thần sắc khó coi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, đột nhiên tay phải đưa lên rồi đè xuống mặt đất. Với một ấn này, ở bên ngoài trận pháp bằng vỡ vụn, từng bóng người từ giới lớp băng trồi lên những bóng người này là cường giả thuộc về tộc phụ thuộc của viêm nguyệt tộc ở đây lúc này ánh mắt họ đều hiện lên sự thù hận và giận dữ trong sợi dây vận mệnh của họ đều hiện lên hình ảnh của nguyệt đông tất cả đều là con rối cảm xúc của nguyệt đông ngay khi xuất hiện họ không sợ sống chết điên cuồng lao về phía hứa thanh và trần nhị ngưu không phải là để chiến đấu mà là tự bạo dùng tự bạo để lấy cái chết trì hoãn hai người đồng thời bản thân nguyệt đông ngồi xuống điều khiển lan dao đối diện đưa tay phải lên ấn vào chán lan dao dường như đang rút thứ gì đó ra toàn thân của lan dao run rẩy biểu hiện đau đớn nhưng khí tức của nguyệt đông lại dâng lên đặc biệt trong mắt nàng hiện lên đạo văn rồi nhanh chóng hình thành bên ngoài với những con rối xuất hiện và tự bạo tiếng nổ ầm mầm vang trong thiên địa bầu trời dậy sóng mặt đất vỡ nát vô số khí lạnh bị cuốn vào cơn bão làm cho nơi đây trở nên mờ mịt chỉ là tuy tự bạo nhiều và uy lực không yếu nhưng muốn hoàn toàn ngăn trở Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu thì rõ ràng là không đủ. Đặc biệt là Hứa Thanh những vụ tự bạo này tác động với hắn là rất nhỏ. Thân thể hắn ở giữa không trung tỏa ránh sáng và nhiệt độ bỏ qua tất cả mà lao về trận pháp của Nguyệt Đông. Trận pháp dao động dữ dội. Nguyệt Đông ở bên trong nhìn trầm trầm vào Hứa Thanh nói ra câu đầu tiên kể từ khi giao chiến. Con người không thể trường tồn vì lục tặc vọng sinh. mắt vọng nhìn tai vọng nghe mũi vọng ngửi miệng vọng vị thân vọng động ý vọng nghĩ cuối cùng không thể quy căn đây là nguồn gốc của thất tình lục dục. vì thế có tiên trì cấm thuật lời nguyệt đông vang lên toàn thân tỏa ánh sáng bảy màu hình thành một cơn bão bảy sắc quét qua thiên địa hôm nay đệ tử nguyệt đông dùng thuật này bóc lục dục của hai người này lìa thất tình của hai người này làm con dối cho ta nhân quả vận mệnh cắn trả lấy huyết mạch Đại đế chi nữ là Lan Giao, một mình gánh chịu, tiên thuật lục tạc vọng sinh. Nguyệt Đông ngẩng đầu, đang triển khai, bí pháp cấm thuật, muốn ở đây khống chế Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Tiên thuật là được sáng tạo bởi vì một vị đại đế của nhân tộc trong thời huyền U Cổ Hoàng kết hợp với cổ thuật mà thành. Thời kỳ đó là thời điểm then chốt khi huyền U Cổ Hoàng chinh chiến vạn tộc với sự lan truyền của tiên thuật. thì các liên minh nhân tộc đã lập công lớn cho huyền U Cổ Hoàng, cho việc nhất thống vọng cổ Tuy nhiên cái giá phải trả cũng là vô cùng lớn. Những người thi triển tiên thuật, phần lớn đều gặp phải mức độ tổn hại khác nhau, tùy theo cấp độ của tiên thuật. Nhẹ thì hao tổn sinh cơ, mà nặng thì căn cơ sụp đổ. Vì vậy sau khi thống nhất, tiên thuật cất giữ trong tiên thuật khác và bị phong ấn thành cấm thuật. Nhưng cùng với sự xuất hiện của tàn diện thần linh, Cùng với huyền u cổ hoàng và hoàng của các tộc rời đi, tiên thuật cũng được các tộc mang theo, truyền lại trong thánh địa của họ. Tuy nhiên người có thể học được chỉ là số ít, đặc biệt là một số tiên thuật. Nó lại chú trọng vào việc truyền thừa một dòng duy nhất. Thường khi thế hệ sau nắm giữ, thế hệ trước sẽ chết bất đắc kỳ tử, vô cùng độc ác. Lúc này tiên thuật lục tặc vọng sinh mà Nguyệt Đông thi triển chính là loại đó. Khi nàng kết ấn bằng hai tay, toàn thân phát ra ánh sáng bảy màu hóa thành biển sáng chiếu rọi bốn phương khiến hứa thanh và trần nhị nghiêu đang tấn công trận pháp phòng hộ của đại đế đều bị giao động tâm thần giao động này hoàn toàn là do ngoại giới gây ra làm sao động suy nghĩ và lan tỏa toàn thân không thể kháng cự không thể ngăn chặn nguyệt đông ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hứa thanh và trần nhị nghiêu khi mà dây đàn trong tâm hai người bị rung động bàn tay ngọc của nàng đưa lên đầu tiên là rơi vào hứa thanh bóc lục dục lê thất tình Rõ ràng trong mắt nàng thì áp lực mà thanh mang lại là nguy hiểm nhất. Hầu như ngay khi ngón tay nàng chạm vào, biển sáng bảy màu từ cơ thể nàng bùng nổ, thoát ra khỏi trận pháp của đại đế, thay đổi màu sắc của bầu trời, lan rộng khắp vùng băng nguyên, khiến thế giới tràn ngập bảy màu. ứa thanh bị ánh sáng bao phủ, trên cơ thể lập tức xuất hiện những sợi chỉ nhiều màu sắc. Những sợi chỉ này là hư ảo, nhưng đại diện cho thất tỉnh lục dục của hắn. lúc này như bị cưỡng ép rút ra nhanh chóng từ cơ thể hắn bay ra tụ lại thành gương mặt của Nguyệt Đông chỉ là Hứa Thanh dù tâm thần dao động dây đàn tâm trí cũng rung động nhưng biểu hiện quán lại có chút kỳ lạ càng bị rút đi thất tình lục dục thì khí tức quán càng mạnh cuối cùng khi những sợi chỉ của thất tình lục dục trên người hắn hoàn toàn bị rút đi vẻ kỳ lạ trên mặt cũng biến mất toàn bộ con ngươi trở nên cực kỳ lạnh lùng khí thức càng thêm kinh người khiến bầu trời biến sắc hư không bốn phương vang lên những tiếng nổ vô cớ Dường như tiên thuật của Nguyệt Đông không những là không có hiệu quả, ngược lại còn gia tăng sức mạnh cho hứa thanh. Trên thực tế thì tiên thuật không phải là vô dụng. Trên người hứa thanh nó cũng thực sự có tác dụng bóc tách lục dục của hắn, tách rời thất tình của hắn, mà những điều này thực chất chính là nhân tính. từ đặc biệt của hứa thanh khiến sau khi nhân tính bị tách rời thì thứ hiện lên trên người hắn là thần tính. Thú vị, hứa thanh bình tĩnh nói Hắn đã trải qua nhiều lần, việc này không hề có bất kỳ cảm giác khó chịu nào khi tạm thời mất đi nhân tính. Vì vậy hắn để mặc cho tiên thuật của Nguyệt Đông tách rời ra, bởi vì khi thần tính chiếm ưu thế, chính là lúc hứa thanh mạnh nhất. Lúc này nhân tính đã rời đi, thần tính lan tràn, hứa thanh đứng đó toàn thân tỏa ra lý trí tuyệt đối, lạnh lùng tuyệt đối, khi thức quán hòa vào sự lạnh lẽo của băng nguyên. Bây giờ trong mắt hứa thanh, dù là sinh mệnh hay vạn vật, tất cả đều trở nên nhạt nhỏa không quan trọng. cái bóng trên mặt đất kẽ run dày, tiêu ảnh sợ hãi nhất là hứa thanh ở trạng thái này, ngay cả thánh thiên thần đằng cũng hiện lên sự lo lắng. Thực sự là khi hứa thanh bị thần tính chiếm ưu thế, đối với tất cả kẻ thù quán, đều vô cùng đáng sợ. Nhìn thoáng qua Nguyệt Đông đang được bảo vệ bởi trận pháp của Đại Đế, tay phải hắn đưa lên chỉ vào bầu trời. Lập tức bầu trời âm mầm oanh động, một tòa bảo tháp khổng lồ đột nột hiện lên, chính là thánh thiên bảo tháp của hứa thanh. tháp này vừa xuất hiện nó lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã tến và đập vào trận phòng hộ của đại đế tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên đại địa và băng nguyên bị chấn động vỡ ra thành từng mảnh tung bay bốn phía thân ảnh của hứa thanh cũng trong khoảnh khắc này bước ra hóa thành một mặt trời thiêu đốt đồng thời âm thần quyền quyền hành xóa đi còn có tử nguyệt thần quyền cùng lúc bùng phát chúng tụ lại với nhau lao vào trận pháp còn có sức mạnh khủng khiếp của thần nguyên như sóng thần cuộn trào Đáng sợ nhất là sau khi hứa thanh thể hiện ra tất cả, hắn lại lấy thân thể mình làm vũ khí để lao vào trận pháp. Trận pháp lập tức dao động dữ dội, Nguyệt Đông ở bên trong lập tức biến sắc. Nàng nhìn chăm chăm vào hứa thanh, tâm thần chấn động. Nàng không dự liệu được là lại có kết cục như vậy. Cuối cùng vẫn là do nàng không đủ hiểu về hứa thanh. nhìn thấy ở dưới tiên thuật của mình khí thức khứa thanh càng thêm lạnh lẽo ánh mắt không có bất kỳ dao động cảm xúc nào ra tay càng thêm khiến người ta kinh hãi thì sự rung động trong lòng nguyệt đông cũng càng thêm mạnh mẽ cùng lúc đó tiếng cười nhạo cũng vang lên từ phía trần nhị nghiêu tiểu sư đệ của ta là tiên thần đồng tu người nói có phải người chán sống rồi không lại đi tách rời nhân tính của hắn bây giờ thì tốt rồi Thân tính lại chiếm ưu thế tiểu thanh ở trong trạng thái này Ta nói cho người biết, ngay cả ta cũng phải tránh xa. Trần Nhị Ngưu nói với vẻ đắc ý. Nguyệt Đông mặt mày âm u quay đầu nhìn Trần Nhị Ngưu, đôi mắt bảy màu bùng phát, lập tức ánh sáng này bao phủ Trần Nhị Ngưu. Y không những không lo lắng mà còn vui mừng. Đến đây, thử xem tiên Phật của người có thể tách rời thất tình lục dục của ta không? Nếu thực sự làm được thì ta còn phải cám ơn người. Ta đã sống biết bao nhiêu kiếp rồi mà còn chưa thành công. Trần Nhị Ngưu tràn đầy mong đợi. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh sáng bảy màu bao phủ, dưới sự bùng phát của tiên thuật, thất tình lục dục của y đều dậy sóng, đang từng chút một bị rút ra, từng chút một tách rời. Ngay khi tất cả đều tách rời thì sẽ biến thành lời nguyện trong quái u minh, khắc sâu vào thân thể y, tạo thành sợi dây cảm xúc, dệt nên khuôn mặt của Nguyệt Đông. Chỉ là cảnh tượng xảy ra trên người Trần Nhị Ngưu lúc này lại khác với hứa thanh, những sợi dây thất tình lục dục của hứa thanh rất nhanh bị rút hết. Nhưng với Trần Nhị Ngưu, thất tình lục dục của Y dường như không có điểm kết thúc, mặc cho tiên thuật của Trần ở cổ Nguyệt Đông vận hành như thế nào, thì cũng không thể hoàn toàn rút hết trong thời gian ngắn. Đặc biệt là tham dục của Y, khi các dục khác bắt đầu có dấu hiệu bị rút hết, thì tham dục thực sự giống như cái động không đáy, cứ cuộn cuộn không dứt, kéo mãi không ngừng. Các mặt của Nguyệt Đông lại thay đổi, một hứa thanh đã khiến nàng cảm thấy khó đối phó, giờ phát hiện Trần Nhị Ngưu càng là dạng quái vật, Nàng chưa từng thấy tu sĩ nào lại có tham dục mãnh liệt đến như thế. Lúc này nàng dồn hết sức lực mà vẫn không thể nào hoàn toàn rút hết được vì nó quá nhiều. Chậm quá rồi. Ngươi làm thế này chỉ như gãi ngứa mà thôi, mà còn là gãi rất nhỏ, rất nhẹ, khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Chân nhị Ngưu không hài lòng. Thôi thì để ta giúp ngươi một tay vậy. Nói rồi hắn hít sâu một hơi, đập mạnh tay phải và ngực mình, trong mắt gá lên sự điên cuồng. Đó là ánh mắt khi mà y nhìn thấy bảo vật. Để kích thích bản thân một cách thực sự, thậm chí là Trần Nhị Nghiêu còn lấy ra hồn của Phong Lâm Đào, nhìn chăm chăm vào, tưởng tượng về những bảo bối của đối phương, tham dục của y lập tức bùng lên, trong tiếng nổ vang như núi lửa bùng phát, nó bắn ra dữ dội, chỉ là tham dục của y quá mãnh lượt. Nó vượt quá sức hút của Nguyệt Đông, khiến Nguyệt Đông toàn thân run rẩy Máu tươi phun ra tung tóe tiên thuật của nàng cũng tan vỡ, lực phản chấn cũng theo đó mà đến. Vì lan dao gánh chịu nhân quả cho nên nàng phun máu tươi, thân thể nhanh chóng héo mòn. Trong lúc hấp hối, hứa thanh cũng ra tay tấn công mạnh mẽ. Thanh thiên bảo tháp vốn đã không tầm thường. Sau khi va đập vào trận pháp của đại đế, phối hợp với thần quyền và thần nguyên của hứa thanh, không ngừng ăn mòn, cuối cùng thân thể quán trở thành vũ khí. Sau nhiều lần va chạm, trận pháp của đại đế cuối cùng phát ra tiếng nứt vỡ. Thực ra thì trận pháp này không được hoàn chỉnh, khi mà phong ấn phong lâm đào đã bị tiêu hao một phần giờ đây khi Nguyệt Đông bị phản chấn sức chống đỡ giảm đi cùng với lực tấn công của Thanh tiếng nứt vỡ vang lên chẳng bao lâu sẽ tan vỡ hoàn toàn trong lúc nguy cấp Nguyệt Đông tóc tai bù sù trong mắt lóe lên sự độc ác hai tay kết ấn đẩy ra trong miệng phát dầm thanh thề lương bạo nàng thực sự lợi dụng lúc trận pháp chưa hoàn toàn tan vỡ đã chủ động kích hoạt nó khiến nó tự bạo tạo ra sức mạnh kinh thiền động địa. Trong chớp mắt trận pháp của đại đế phát ra tiếng nổ kinh khủng, tự bạo, cuốn theo cả bốn phương, can quét mọi thứ, nơi nó quét qua như có cơn bão rít gào làm băng tuyết sụp đổ, bầu trời xuất hiện, những hiện tượng như vảy cá. Nhân cơ hội này Nguyệt Đông nắm lên làn dao nhanh chóng trốn đi, còn lấy ra một cái ngọc giản bóp nát rồi ném lên không trung. Ngọc giản này nàng vốn không muốn dùng, nhưng già lại không thể không dùng. ngay khoảnh khắc ngọc giản vỡ nát thân ảnh trần nhị Ngưu và hứa thanh đã vượt qua được sức mạnh tự bạo của trận pháp liền tiến về phía nguyệt đông hứa thanh như thần linh dáng thế mỗi bước đi khiến đất trời biến sắc uy áp kinh người mang theo sự thần thánh bắn ra hắn không biểu lộ cảm xúc đôi mắt lạnh lùng ở bên cạnh hắn trần nhị Ngưu lại hoàn toàn trái ngược bao quanh bởi ánh sáng do tham dục vô tận tạo thành lan tỏa bảy sắc đã nhuộm đen toàn bộ xung quanh Trong ánh sáng đen đó trần yêu như ma quỷ, lông tóc bay múa, hắn cười lớn rồi từng bước xâm lấn tới. Lần này giống như là thần ma đồng hành với nhau. Nhìn cảnh này, Nguyệt Đông thở gấp, giọng nói thê lương, hướng về phía mảnh vỡ ngọc giản rồi kêu lên. Lữ linh tử, ngươi còn không mau xuất hiện. Gần như ngay khi lời nàng phát ra thì mảnh ngọc giản vỡ nàng ném ra, liên tỏa ánh sáng bạc. Cùng với đó là sóng truyền tống bùng phát, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn âm mầm Một bóng dáng cao lớn mang theo khí thế kinh thiên bước ra từ vòng xoáy thì một bước đã vượt qua hư không bước khỏi trận pháp đứng bên cạnh Nguyệt Đông. Người này là một thanh niên cõng trên lưng chín đại thế giới mỗi thế giới đều tràn đầy sức sống tạo thành chấn động tu vi uẩn thần cửu giới đỉnh phong ảnh hưởng đến trời đất như biến nơi đây thành thế giới của gã. Một khắc khí xuất hiện gã ngẩn đầu nhìn không phải là Nguyệt Đông mà là Lan Giao đang hôn mê trong ánh mắt lộ ra sự dịu dàng sau đó quay đầu nhìn về phía hứa thanh và trần nhị Ngưu ánh mắt đã biến thành sắc bén gã nhẹ giọng mở miệng chính là các ngươi đã làm tổn thương thê tử của lữ mỗ những lời này trầm như sấm sét chấn động tâm hồn mọi người ở đây khi truyền ra thân ảnh cao lớn từ bầu trời trước mặt xuất hiện à, trước mặt nguyệt đông và lan giao lại từng bước tiến về phía hứa thanh và trần nhị Ngưu Bước đi kiên định và mạnh mẽ, mỗi bước như dẫm lên nhịp tim, áp lực cực lớn. Khi đến gần, đôi vai, ngực, bụng, đôi chân và đỉnh đầu của gã, tổng cộng có chín đại thế giới tỏa sáng rực rỡ, dâng lên sinh cơ mãnh liệt. uy lực của cửu giới khiến bầu trời biến sắc, uy áp khủng khiếp giáng xuống làm trời rung đất chuyển. Dưới khi thế ngút trời, ở trong cơn bão khủng khiếp này, thân ảnh gã ngày càng rõ nét trong mắt Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. gã cao hơn tám thước thân hình vạm vỡ như một ngọn núi hùng vĩ đứng trên chiến trường đầy bão tố làn da của gã như đã bị gió thổi nắng cháy nhiều năm trở nên đen đúa như thẳng đánh rậm như một tảng lá đen cứng rắn được mài rũa bởi thời gian khuôn mặt cương nghị thâm sâu đôi lông mày rậm rạp đôi mắt sâu như các vỉ sau lấp lánh ánh sáng sắc bén và kiên định đặc biệt ánh mắt của gã như có ngàn kỵ binh tung hoành lửa đạn ngập trời núi sông vỡ vụn rực rỡ nhất là bộ chiến giáp trên người gã rõ ràng được tạo ra bởi những kỷ nhân tài ba mỗi một phần mỗi tấc đều lóe hàn quang chiến giáp này còn được khảm bởi các loại bảo thạch ở dưới mặt trời tỏa ra ánh sáng lóa mắt làm nổi bật gã như một vì sau hứa thanh nhìn chằm chằm vào gã mặt không biểu cảm trong lòng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào lúc này hắn đang ở trạng thái thần tính chiếm ưu thế còn trần nhị Ngưu thì đặc biệt chú ý đến bộ chiến giáp của đối phương trong mắt hiện lên một tia ghen tị hử lạnh một tiếng trông như là vô địch thiên hạ ngươi là con run mặc vỏ tưởng mình là rùa sao báo danh đi ra ra người không giết kẻ vô danh thân ảnh cao lớn nhìn y với ánh mắt lạnh lùng khí thế toàn thân như sấm vừa đi vừa lạnh lùng mở miệng mà vũ thánh địa đệ tử thứ mười dưới trướng của minh viêm đại đế lữ lăng tử khi lời nói vừa dứt thân ảnh gã đã tới trước mặt hứa thanh và trần nhị ngưu bàn tay thô giáp và mạnh mẽ như có thể nắm cả thế giới ấn xuống hai người Hứa thành toàn thân, thần nguyên bùng phát, thần quyền bao phủ, Trần nhị nghiêu tỏa dánh sáng màu lam, băng phong bùng nổ, đối kháng ngay lập tức. Trong tiếng nổ, hứa thành toàn thân rung động, nhờ vào sự bảo vệ của thân thể mà không bị thương, nhưng cú va chạm từ lữ lăng tử vẫn khiến hắn phải lùi lại. Nhanh chóng hứa thành lại lao lên, quyền hành xóa đi tỏa ra, cùng với vận rổi và tử nguyệt thần quyền trỗi dậy, tìm kiếm điểm yếu trong nội tâm của đối phương, tạo ra độc cấm. Còn về phía Trần Nhị Nghiu, phòng ngự không bằng hứa thanh, đối mặt với một cú đánh của kiểu giới, thân thể y trực tiếp nổ tung, hóa thành một màn máu bắn ra tung tóe sau đó lại nhanh chóng hình thành lại, phát ra tiếng nói. Lực đạo không tệ, nhưng ngươi vừa nói gì? Ngươi nói đạo lữ của ngươi là ai? Hai cô nương này chẳng lẽ đều là lạo lữ của ngươi? Hay là một người là đạo lữ, một người là nhân tình? Trong khi giọng nói vang lên, Trần Nhị Nghiêu lại lao tới, hóa thành vô số sâu xanh, mở miệng phun ra hàn khí. Phối hợp với Hứa Thanh, một người băng phong, một người tấn công. Nhưng sức mạnh của kiểu giới vượt xa mọi sinh vật thần tính mà Hứa Thanh từng đối mặt. Đây là tồn tại chỉ một bước là trở thành chúa tể Dù Hứa Thanh không tầm thường, Trần Nhị Nghiêu cũng quỷ dị, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh tuyệt đối vẫn khiến mọi biện pháp của họ sụp đổ. lữ lăng tử thậm chí không cần dùng đến thần thông, chỉ dựa vào sức mạnh kiểu giới, một quyền phá tan tất cả. Trời dung đất chuyển, hứa thanh lùi lại, Trần Nhị Ngưu lại nổ tung, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang lên. Không đúng, nhân tình của ngươi tại sao lại biến đạo lữ ngươi thành con dối? Ây ra tiểu thanh à, hình như ta đã phát hiện ra bí mật gì đó rồi đây nha. Ba người bọn họ thật biết chơi, ba p chơi tập thể thật kích thích. Trần Nhị Ngưu vừa nói thân thể vừa lay động, tay phải xé ngực mình rút ra trái tim bóp mạnh trái tim hắn trực tiếp nổ tung điều quái lạ là lữ lăng tử ở phía bên kia cũng dừng bước ngực vang lên tiếng ầm ầm dường như hành động nghiền nát trái tim của trần nhị nghưu ảnh hưởng tới gã hục ta nói cuộc chơi của ba người các người còn thiếu người không ta cũng muốn tham gia ngươi xem trái tim của ta có phải rất to và mạnh mẽ hay không trần nhị nghưu liếm môi tỏ vẻ hứng thú phải nói rằng hắn rất giỏi vá vỡ bầu không khí chiến trường Từ lăng tử ban đầu khi thế ngút trời, nhưng với lời nói của Trần Nhị Ngưu dường như pha trộn thêm hương vị khác, khiến Nguyệt Đông mặt mày tối sầm lại. Còn lữ lăng tử, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, tay trái đưa lên đột nhiên ấn vào chán, ngay lập tức giữa chán nứt ra một kha hở, mọc ra con mắt đỏ như máu. Mắt này vừa xuất hiện, cảm giác quyền hành liền bùng lên, có thể thấy trong con mắt máu này đạo ngân tràn ngập, không chỉ có hứa thanh và thế tử. của Tuế Nguyệt Đại vực có thể nắm giữ quyền hành trước khi thăng cấp chúa tể, vì đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại đế này cũng ở cấp độ ẩn thân cửu giới mà đạt được quyền hành. Lúc này khi mắt máu tỏa sáng, thân hình gã trên chiến trường như một cơn cuồng phong, bùng nổ quét sạch mọi thứ, làm thế giới nhuốm máu. <cười> Nó thực sự khiến bầu trời u ám, mặt đất tối tăm. Chỉ có gió là tất cả nơi đây đó là quyền hành của gió. Nơi nó đi qua, hư không bị xé toạc, bầu trời xuất hiện khe hở, mặt đất cuốn lên băng tuyết. Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiu như rưởi rìu đứt dây bay nhanh trong cơn bão. Thân thể của Trần Nhị Nghiu liên tục tàn vỡ rồi lại hình thành, miệng thì vẫn không ngừng hét lên. A Thanh dùng đại chiêu. Hứa thành đôi mắt bình tĩnh lóe lên tia sáng lạ, vừa lui lại vừa nhìn Lữ Lăng Tử một cách đầy ẩn ý, sau đó tay phải giơ lên chỉ về phía bầu trời bầu sời biến sắc ánh sáng lưu chuyển thanh thiên bảo tháp trong cơn bão đột ngột giáng lâm bất chấp cơn bão quét ngang nhưng vẫn đứng vững giữa không trung hứa thanh không chút chần chờ bước vào bảo tháp trần nhị nghiêu ngẩn ra nhưng phản ứng rất nhanh tức khắc lao vào chớp mắt bảo tháp rung động trong cơn bão giống như một tảng đá không bị lay động chút nào cảnh tượng này khiến lữ lăng tử phải nhíu mày ở trong bảo tháp trần nhị nghiêu đứng bên cạnh hứa thanh nhịn không được mà nói a thanh à đại triều mà ta nói không phải cái này mà là ngọc giản của nữ đế kìa hứa thanh không thèm để ý nhìn ra ngoài tháp <cười> hắn dường như đang suy nghĩ trong lúc giao đấu với đệ tử đại đế hắn đã cảm nhận được một loại dao động thần hỏa rất nhỏ dao động này được ẩn giấu quá sâu trong trạng thái bình thường là không thể nhận ra hứa thanh cũng không phải cảm ứng được từ tâm thần mà là do bản năng thân thể hắn có thể cảm nhận được với thần hỏa điều này liên quan đến việc hắn đang ở trạng thái thần tính chiếm ưu thế và có một cỗ thân thể đặc biệt nếu không phải là vậy thì e rằng hắn cũng không thể nhận ra lúc này khi đang suy nghĩ trần nhị Ngưu bên cạnh thấy hứa thành không để ý tới mình không nhìn được mà lẩm bẩm à ghét a thành ở trạng thái này nhất hoàn toàn là thần tính chiếm ưu thế không hề biết tôn trọng người lớn nhưng tại sao hắn cứ nhìn chăm chăm vào lữ lăng tử chẳng lẽ đã phát hiện ra bí mật gì sau trần nhị Ngưu cũng hít mắt lại nhìn theo cố gắng tìm ra manh mối lúc này bên ngoài bong bóng khí bao phủ bảo tháp lư lang tử đang cố gắng dùng quyền hành để tấn công bảo tháp phong bạo nổ vang quét ngang nhưng đối với bảo tháp lại rất ít hiệu quả thế vậy lư lang tử không tiếp tục nhìn bảo tháp đối mặt với hứa thành sau đó vung tay lên ngay lập tức biển lửa xuất hiện ở trong gió được sức gió tăng cường bao phủ bảo tháp bắt đầu luyện hóa <cười> Làm xong những việc này Gã không quan tâm đến bảo tháp nữa Quay người bước tới trước mặt Nguyệt Đông So với thân hình cao lớn của gã Nguyệt Đông trông rất yếu đuối Nhưng chưa đợi Lữ Lăng Tử lên tiếng Nguyệt Đông đã nói trước Trước tiên xử lý hai người kia Lữ Lăng Tử mặt không đổi sắc khẽ lắc đầu không kịp nữa <cười> Nói rồi cánh mắt gã rừng trên Lan Giao đang hôn mê Trước hết giải quyết chuyện của chúng ta Về phần hai tên nhân tộc kia Dù cổ bảo tránh được quyền hành của ta, nhưng cũng đã tự giam chính mình, tạm thời không còn để ý. Sau khi xử lý xong chuyện của chúng ta, chúng cũng chạy không thoát. Bây giờ giải trừ thuật điều khiển cảm xúc trên người Lan Giao, ngay. giọng điệu của Lữ Lăng Tử không cho phép từ chối. Nguyệt Đông có chút không căm lòng, nhưng cảm nhận được sự kiên quyết của Lữ Lăng Tử. Nàng im lặng vài giây rồi miễn gưỡng đồng ý, đưa tay chỉ vào Lan Giao. lập tức những sợi dây số mệnh trên người lan giao dệt thành khuôn mặt của nguyệt đông nhanh chóng mở đi cuối cùng tan biến khiến cảm xúc của lan giao trở lại bình thường thân thể nàng run rẩy chậm rãi mở mắt đầu tiên đôi mắt phượng mơ hồ sau đó nhanh chóng tỉnh táo khi nhìn thấy nguyệt đông và lữ lăng tử trước mặt sắc mặt nàng lập tức tái nhợt tất cả những gì xảy ra kể từ thi đến vọng cổ hiện rõ trong tâm trí trải nghiệm bị người ta điều khiển cảm xúc khi tỉnh táo để nhớ lại lập tức nhận ra điều gì đó nàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Đông giọng điệu đẩy căm hận Nguyệt Đông, từ khi chúng ta quen biết ta luôn đối đãi tốt với người coi ngươi là hảo hữu ngươi lại dùng cấm thuật độc ác này trên người ta <cười> Nguyệt Đông ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt đáp lại ngươi và ta tuy là hảo hữu nhưng nếu trách thì trách ngươi sinh ra trong gia tộc đại đế lại có huyết mạch tinh thuần Còn ta chỉ là một kẻ nhỏ bé Phải tự mình tranh đấu Thế giới này kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh Vì vậy ta muốn đi xa hơn Lan Giao nghe vậy thở gấp Sau đó nhìn về phía đạo lữ của mình là lữ lăng tử Ánh mắt lữ lăng tử dịu dàng Nhìn Lan Giao nhẹ giọng nói Đừng lo lắng Chúng ta đã là đạo lữ Ta sẽ nói cho người biết Và với sự thông minh của người chắc chắn cũng đoán được Lan Giao ta là đệ tử của đại đế Tự hỏi bản thân có tư chất vượt trội người khác nhiều nhưng do huyết mạch nên không thể cảm ngộ truyền thừa hạch tâm muốn thăng cấp chúa tể còn xa vời ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hòa huyết mạch của ngươi vào với ta để ta thay thế gia tộc các ngươi đi cảm ngộ truyền thừa đại đế mà với trạng thái sư tôn hiện nay dù biết được thì ngài cũng sẽ ngầm cho phép nhưng dù sao gia tộc của ngươi cũng mạnh mẽ nên ta đã để nguyệt đông tiếp cận ngươi dụ ngươi rời khỏi thánh địa để nàng có thể điều khiển cảm xúc của ngươi rồi vào thời điểm thích hợp ta sẽ dùng hợp Chuyện là như vậy Khi lữ lăng tử nói xong Ánh mắt lan dao càng đầy căm hận Gương mặt đau khổ định nói gì đó Nhưng đúng lúc này trong bảo tháp trên trời Trần nhị nghiêu chính kiến cảnh tượng ấy Thì mở to mắt vỗ đùi đánh đét Không thể không thốt lên kinh ngạc Vãi trưởng thật Người trong thánh địa thật là biết chơi Ánh mắt trần nhị nghiêu rắn Sáng rực như được mở mang tầm mắt Nhưng sao ta cứ cảm thấy hình như câu chuyện Sẽ còn biến đổi vậy Giọng nói nham hiểm của Trần Nhị như vừa nhang vang lên, Nguyệt Đông, Lan Giao và Lữ Lăng Tử đều không thể che giấu sự biến đổi trên gương mặt. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây, và mình cảm thấy cái phần sau sẽ là có tình huống rất thú vị do Trần Nhị Ngư khơi mào ra, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm ơn cả nhà rất nhiều.